Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 624 sợ bóng sợ gió. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thanh quang lóe lên, linh lực xung quanh bắt đầu uốn khúc tập trung, biến thành một đại thổ màu xanh bóng sáng chộp lấy đoàn sáng màu vàng kia, tiền bối hạ thổ lưu tình. Bên trong quầng sáng lại truyền ra tiếng hoảng sợ của gã thiếu niên Nhưng vẻ mặt của Lâm Hiên lạnh như băng, cử thủ màu xanh hơi dùng lực, đan nắm sợi sáng vàng trong tay, hít vào một hơi, bích huyễn vũ hỏa ngoan ngoãn bay trở về. Lâm Hiên vô cùng hài lòng. Cho dù là uy lực của anh Hỏa lão quái, Nguyên Anh kỳ cũng e là còn kém hơn. Thu túi trữ vật của hai người xong, sắc mặt Lâm Hiên có vẻ ngưng trọng. Nhìn ra Trong đại thủ kia quần sáng vàng không ngừng giãy giụa, đáng tiếc lại không có cách thoát khỏi tâm trí, Lâm Hiên có thể cảm giác được sự hoảng sợ và oán độc của hắn. Chuyện này có chút kỳ quái, chúng nhân đều biết chỉ có lão quái nguyên. Anh kỳ, nguyên thần mới có thể rời khỏi thân thể lâu như thế, tu sĩ bình thường dù đạt tới ngưng đan kỳ cũng không có bản sự như vậy. Hồn phách một khi rời khỏi thân xác không cần một thời ba khắc liền hóa thành hư vô, vô ảnh, vô tung biến mất khỏi thế giới này. Nhìn sợi sáng vàng này rõ ràng là hồn phách của đối phương, lâu như vậy vẫn không thấy hắn suy yếu. Chẳng lẽ gia hỏa này lại tu luyện loại thần thông nào đó tăng cường lực linh hồn? Nhưng hiện tại Lâm Hiên cũng không có tâm tình nghiên cứu điều này. y áo phất một cái, một hộp ngọc nhỏ tinh xảo đã hiện ra trong tay. Lâm Hiên đem quầng sáng vàng nhét vào, lại dán thêm một tấm phù lục. Phía trên không có bảo vật tu dưỡng hồn lực nếu như đối phương không có thần, thông đặc thuộc cứ mặc cho hắn tự sinh tự diệt đi. Đương nhiên nếu như nguyên thần của đối phương có thể tồn tại một thời gian khá lâu, Lâm Hiên sẽ tìm cách thu lấy thần thông này. Lúc này Lâm Hiên phát ra thần thức quan sát trong phạm vi hơn 10 dặm tuyệt không có tu tiên giả, hắn không khỏi thở dài, bất kể thế nào. Mã gia cũng là vì hắn mới gặp phải tai họa ít nhiều còn có chút thương cảm. Hung thủ đã đền tội có thể xuống cầu tuyền bầu bạn với Mã gia cũng là hợp lẽ. Tiểu Sa, chúng ta tiếp tục chỗ này tu luyện sao? Đương nhiên không. Lâm Hiên lắc đầu, ta định ở đây thêm một thời. Gian để củng cố ma anh, sau đó mới tìm kiếm linh hỏa có thể luyện chế. Thiên Chân Đan, nhưng xem tình thế bây giờ, đành phải thay đổi. Vì cái gì? Trong mắt Nguyệt Nhi thoáng qua một tia nghi hoặc. Nha đầu ngốc còn hỏi nữa sao? Hai tên tu tiên giả nho môn ban nãy vì sao mà tới chỗ này? Lâm Hiên cười khổ mở miệng, hắn là phát hiện thiên tượng khi thiếu gia hình thành ma anh. Nguyệt Nhi nói đến đây sắc mặt cứng lại, đã hiểu lo lắng trong lòng. Lâm Hiên, hai tên đó đã có thể phát hiện thì những kẻ khác cũng có thể, nếu như tiếp tục lưu lại đây phiền toái, dĩ nhiên sẽ nối tiếp mà tới. Lâm Hiên thở dài. Nguyệt Nhi gật đầu thiếu gia, lời này không sai, xem ra đã đến lúc rời đi. Một lát sau Lâm Hiên quay lại sơn cốc thu lại trận pháp cùng những vật khác, sau đó tay áo phất một cái một trận đao phong bắn ra trong tiếng ầm ầm âm hai vách đá treo leo đá sụt đổ hơn nửa vùi lấp dấu vết. Hắn từng ở qua nơi này, Sau đó Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng xanh nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên lựa chọn không sai cũng không lâu sau, tin tức đã truyền đi. Sa, khi chức xung quanh Hoàng Kỳ Sơn xuất hiện thiên triều kéo tới rất nhiều tu sĩ, dù sao loại dị tượng trời sinh này rất có khả năng liên quan đến dị bảo. Trong thời gian ngắn gió tụ mây vần, những môn phái gia tộc xung quanh thậm chí một vài tán tu có thực lực cao thâm, không khỏi dục dịch tới đây. Kết quả không phát hiện điều gì, thu hoạch duy nhất là mã da chiến cứ. Nơi này đã biến mất. Mấy trăm tu sĩ trong môn bị tàn sát sạch sẽ không sót một mống tin. Tức truyền ra khiến toàn bộ toàn không đảo chấn động. Mã gia dĩ nhiên chỉ là con săn sắt, nhưng bọn họ dù sao cũng là phụ thuộc vào thế lực Ma môn, có câu đánh chó phải ngó mặt chủ thế lực. Nào làm như thế khác nào hung hăng tát vào mặt Ma U môn một cách bạt tai. Môn chủ nổi giận đùng đùng sai một vị trưởng lão dẫn theo một nhóm đệ tử đến đây điều tra nguyên nhân. Cẩn thận thăm dò dấu vết bắt đầu hé lộ, tất chứng cứ đều hướng về một đại thế lực khác trong khu vực đảo này. Hạo Nhiên Tông Nhưng môn phái này há lại nhận tội trạng đó, ngược lại chỉ trích Ma U. Môn đắc sát hại hai vị cao thủ ngưng đan kỳ của bọn họ. Song phương lời lẽ bốp chát, đã thấy mùi hỏa dược bốc lên càng ngày càng nồng. Trong thời gian ngắn các thế lực lớn trên toàn không đảo đều sợ bóng, sợ gió suy đoán, sự kiện này rất có thể là mồi lửa châm ngòi cho đại chiến giữa hai phái Ma Nho. Tình thế này kẻ thông minh thì nên bế quan, rất nhiều tông phái ra. Tộc đều bắt đầu hạn chế đệ tử ra ngoài, tốt nhất là làm rùa đen rụt đầu. Đương nhiên cũng có một vài thế lực âm thầm hoạt động, loạn thế xuất. Anh hùng chỉ cần kế hoạch thật tốt, không phải là không có hy vọng lấy hạt xẻ trong lò lửa. Lúc này tu tiên giới ở toàn không đảo sóng ngầm mãnh liệt. Vụ Thương Sơn, tổng đàn Ma U môn. Ở một nơi linh khí rồi xảo nhất, một nho sinh áo bào trắng cùng lão giả tóc hung đỏ đang khoanh chân ngồi. Nho sinh áo bào trắng ngoại hiệu là Ma U thượng nhân, chính là trưởng môn phái này, một thân ma công du렵 dị tàn nhẫn, nhưng nhìn khí chất lại thường bị cho là người nhõm môn. Còn vị lão giả tóc đỏ thì vóc người cường tráng, cả người ma khí cuồn cuộn, nhìn qua cũng là ma đạo cử đầu lòng dạ độc ác. Sư huynh, chúng ta vì sao phải nuốt giận chuyện này cũng quá mất mặt. Ma u môn chúng ta. Lão giả tóc đỏ mở hai mắt như gà chọi, vẻ mặt bất thiện. À, vậy ý của sư đệ nên làm thế nào, không lẽ cùng bọn nho môn chu Như giẫm kia châm ngoài chiến hỏa, có gì không được, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng sao?" Lão già tóc đỏ không phục nói, thấy đối phương có chút nông nổi ma u thượng nhân không khỏi ngạc. "Niên sư đệ, ngươi đã nghĩ quá đơn giản rồi, chuyện này cho dù là thật hay giả thì hiện tại cũng không thích hợp cùng bọn chúng gây chiến." "Tại sao?" Sư đệ Sao ngươi lại quên đại sự của chúng ta? Ma u thượng nhân, chuyển đầu nhìn mổn mạng thú đặt ở trên ghế, trong đó chín con mắt đắc. Sáng hiện tại kế hoạch của chúng ta đã tiến hành hơn nửa, ở thời khắc mấu chốt này cần phải nhẫn nại, nhưng lão xà tóc hung đỏ còn có chút không cam lòng. Sư đệ, việc nhỏ không nhìn ích mưu lớn không thành, tốt xấu gì ngươi? Cũng đã sống sáu trăm năm chẳng lẽ đạo lý này vẫn không thông. Chỉ cần chờ kế hoạch thành công hảo nhiên tông thì tính là gì cho dù là thống. Nhất toàn không đạo cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Nho xinh áo bào. Trắng cười âm hiểm nói. Ú ô. ô.